Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Lập tức Nhậm Quân Dương nguyên bản vào nộ đã chuẩn bị cuối cùng trở mặt thân thể cứng đờ, thoáng cái ngẩn ra ở đó. Nhậm Cường bị bắt, Nhậm Hạo Đồng dạng bị bắt, không dám động cũng đều biến sắc mặt. Nhậm Cường lập tức vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, còn đang giãy dụa. Trong miệng rống giận không cam lòng bị bắt giữ,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 Một gia tộc có thể tồn tại, không có quy củ làm sao được? Các ngươi sớm biết sai, cần gì phải như thế? Thật cho rằng bản gia chủ sáng dậy rất rảnh sao? Người đâu? Đem nhậm cường, nhậm Hạo kéo ra cửa. Mỗi người trợn 100, tất cả chi tiêu gia tộc cung cấp ngừng nửa năm. Ngoài ra mỗi người đến tàn thư các đêm gia quy sao chép 100 lần.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 Nhậm Kịch nói, "Bộ dạng đổi rồi cho đám người Nhậm Quân Dương mau rời đi." Đám người Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Hạ vừa nghe lời này đều có một loại cảm giác không kìm được muốn phì cười. "Hắn rồi lại nói chúng ta cả ngày không có chuyện để làm, thật sự thiệt thời hắn nói ra được." Tuy nhiên giờ khắc này bọn họ không thể không thừa nhận. Nhậm Kịch ít nhất trên danh nghĩa treo thân phận gia chủ Nhậm gia.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 thậm chí có cách nghĩ, hoài nghi gì Nhậm Kiệt giờ khắc này đã lười để ý tới. Đến hiện tại Nhậm Kiệt đã dần nắm giữ quyền chủ động nhất định, cùng mới đầu đi tới thế giới này hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên sau khi bọn họ rời đi, Nhậm Kiệt đi ra ngoài đóng tiếp Ngọc Thành, đột nhiên ngang đầu hướng về phía bên cạnh làm ra dấu tay ướt. Sau đó cũng không quản ánh mắt quỳ quái của thị vệ trung quan cất bước ra ngoài